Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bọn chúng đang đi đến nghĩa địa của quá khứ Câu hỏi của dược tuyển như làm cho cả ngưu bảo và đồng mạnh Cũng chết lặng trong bế tắc không gian trong hang động tối tăm vẫn lạnh ngắt Rồi thi thoảng phẳng vơ lên một vài giai điều ghê giận tàng thường Phải chăng đón là tiếng kêu thống tiết của những oan hồn Đã từng bỏ mạng bởi lời nguyện ra là ấy Đang cố gắng định hình lại mọi thứ xung quanh Để mở cuộc tìm kiếm Thì bất chợt phía sau ba kẻ đó Bỗng xuất hiện một bóng đen lùm tùm Và một giọng nói lạnh lạnh vang lên Và tan bầu không khí Âm u trong hang tối Không Bọn chúng không đến nghĩa địa Của quá khứ Mà bọn chúng đang trên đường Đến điệp cốc vạn dương Sư Sư Ca Sao anh lại ở đây Người vừa buông lên tiếng hỏi cái bóng đen vừa xuất hiện sau lưng mình là ngưu bảo. Và hắn không khỏi bàng hoàng vì phía sau sư ca của mình còn có một chiếc bóng khác. Ai, ai vậy sư ca? Nhận thấy ánh mắt của phần hoàng hốt của ngưu bảo. Kha Di bất tỉnh lệnh quay lưng lại, nhưng phía sau hắn chẳng hề có gì ngoài bóng tối. Dường như hắn cũng đang cảm nhận được rằng Phía sau hắn còn sót lại Một luồng không khí lạnh buốt Tất cả hãy cẩn thận Có kẻ nào đó đang ở đây Những cây đuốc trên tay của đồng mạnh ngưu bảo và dược tuyển lập tức Được trụm sát lại bên Kha Di Sau lại cảnh bạc của hắn Nhưng cảnh vật xung quanh Bọn chúng vẫn chẳng có chút gì xáo trộn Điều này càng làm cho Kha Di thận trọng hơn Hắn nói dít qua khe rằng Một cạo thủ trong giới pháp thuật ư Sao sư biết kẻ vừa rồi ư Miệng như bà hỏi Và tay hắn đưa ngọn luốc quét thành một đường tròn Ở khoảng không xung quanh trước mặt Nhưng mọi thứ vẫn im lềm đến gây giờ Còn khá gì thì hắn cũng im lặng Cùng với một sự đâm chiếu khó tả Nhận thấy sự đâm chiếu đó có chút gì bất ồn Cả ba kẻ đàn em đang định bùa đit Lộn xuống xung quanh. Thì Kha Di lên tiếng ngăn lại. Tôi gọi. Hắn đã đi rồi. Đi rồi? Đi rồi ư? Rốt cuộc kẻ vừa rồi là ai? Đúng như những gì chúng ta đã lo sợ. Kẻ vừa rồi chính là Nghiêu sung Thủ pháp di hồn cầm sát của hắn thật hoàn hảo. Thật không ngờ hắn cũng có hứng thú với nơi này. Sao? Nghiêu sung ư? Chẳng lẽ... Thân xác của hắn đang được trôn ở đâu đó... Quanh vùng dạ sơn này. giật có thể. Trả lời người bảo xong. Khai Di nhà bước tiến lại bên phiến đá... Đang được giải rất nhiều những bông hoa gạo. Miệng ai làm nhầm. Vậy là bọn chúng cũng đã bắt đầu hành động. Chúng ta sắp có một cuộc tương phủng... Với cố nhân năm xưa rồi. Nhưng tại sao? Bọn chúng lại đến... Điều Cốc Vạn Dương... Hôm nay mới là ngày mùng 6 tháng 8, thời gian vẫn còn 10 ngày nữa cơ mà. Chẳng lẽ bọn chúng đến đó để yểm bua phép ư? Đúng vậy, bọn chúng đến đây để răng bẫy chờ đợi chúng ta. Vậy Suka tính sao? Theo nhiều tinh toán của ta thì tất cả bọn chúng đều đã bắt đầu hành động rồi. Ta không cần phải hẹo tâm tốn sức đi tìm những chiếc gương làm gì cả. Tự chúng sẽ mang đến đây cho chúng ta Nhưng ghi chép về phương pháp Hấp thụ loại nguyện Mà năm xưa bọn chúng có được Cũng đều là giá Sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ phải chết Bởi chính giả là mà thôi Còn chúng ta thì không thể bỏ lỡ Thời khắc ngàn năm có một này Khi đến thời điểm Mà giả là đã chuyển đổi Thì tất cả chúng ta sẽ đứng vào Tâm huyệt âm dương Và cùng hưởng thụ nguồn ma lực tối thượng ấy Và chúng ta sẽ trở lên bất tử. Nhưng trước khi làm được việc đó thì chúng ta phải tiễn tất cả những kẻ đang muốn tranh đoạt ấy về trời. Để đoạt lại những chưa gương mà bọn chúng đang cất dư. Ta dần cảm nhận được âm khí của phiêu vân kỳ tử đang bắt đầu tù lại rồi. Khi mà tất cả bọn chúng cùng trở lại thì ắt giữa bọn chúng sẽ xảy ra một cuộc quyết chiến để trở lại lẫn nhau. Vậy nên lúc đó chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu mà thu lợi cho mình. Mọi chuyện ta đã tính toàn rất kỹ càng nên các người cứ yên tâm. Phải... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net